Những năm 1930 Dùng Tân Quế Tân Lược Thuộc Thốt Nốt Cần Thơ ngày nay Cư dân vẫn còn rất thưa thất Chủ yếu tập trung bên ven sông Từ Long Xuyên nếu về ngang qua Tân Quế Chỉ đếm được chừng chục ngôi làng Co cụm bên những trạng giữa nước Một đêm hạ tuần tháng 8 Sớm giữa bị khuấy động bởi một tiếng hét thất thanh của tư bạn Làm nghệ văn câu Đêm đêm cứ độ 2-3 giờ sáng Ông ta đều đi từ sớm dưới lên sớm trên rồi trở về Mỗi đêm kiếm về cũng hai chục ký cá tôm Đêm này Cái dựa neo xuồng lại ở bến nhà ông Ba Ly Rặng nước bỗng dưng níu xuồng từ bàn lại Thế lạ Ông ta kéo lớp lá dừa ra Dưới ánh trăng quyền ảo Không gian không có cả tiếng ếch nhái Dưới nước trồi lên một cái đầu lâu trắng hiếu Nghe tiếng là Ông ba chạy ra ngay để xem Sớm giữa bắt đầu sáng đèn Tư bạn lúc này leo tọt lên trên bờ ngồi Trung như cậy sấy, Không nói được gì Lập cặp chỉ chỉ hướng cái đầu lâu khi nãy Có mấy thanh niên trong sớm đoán chừng có con gì Cứ hùng hổ lội xuống xem Dừa dạt lá tra là một phen thất kinh Khi thấy tự lúc nào Bộ xương đã lù lù dựa vào thân dừa Thế là mọi người đã rõ tư bạn thấy cái gì Họ bèn hợp lại để dớt cái xác lên An tán cho người ta Để mong được phụ hộ Tuy nhiên mấy người to khỏe Đào hì hụt mãi mà bùng không bớt đi Bộ xương cũng chỉ lộ ra nửa thân trên Dựa vào cái rạng dựa Mặt cục xuống Tựa hồ như ai quán đau khổ để bất lực Đào mãi gần cả tiếng đồng hồ Mồ hôi nhễ nhại Ai nấy cũng đều thấm mệt Nhưng chẳng có tiến triển được gì Dân làng đang xôn xao Bảo là nên thỉnh thầy về mới được Thì bỗng đâu trong nhà út Dung Con gái của ba Lê đi lù lù ra Giờ đi giờ dụi mắt như còn buồn ngủ lắm Con bé chen qua đám người Rồi đi thẳng tới rặng dừa Ông ba ban đầu định la lên Nhưng nghĩ có thể nó có người âm theo Nên bảo mọi người để yên coi sao út Dung lấy tay xoa lên phần trắng của hộp sọ Giống nhăm nhở những phần da Rồi nó dịnh hai cái xương đoạn kéo lên rất nhẹ nhàng trước sự ngạc nhiên pha lẫn chút sợ hãi từ dân làng cái xác dần dần trồi hẳn lên trên vừa có người xuống để dớt xác thì út dung đổ trăng nước đi sáng hôm sau con bé tỉnh dậy hỏi cái gì cũng không nhớ nó chỉ biết rằng lúc đang ngủ có một cô gái trẻ áo đỏ quần đen mái tóc dài đen nhánh đứng ở nơi đầu giường vén mùng lên Đưa tài dạo nắm lấy tài của Úc Dung Bảo là Em đi theo chị Giúp chị cái này chứ Đến đó thì nó hết nhớ cái gì Ông ba kinh ngạc vì cái xác tối qua Đúng là tóc còn bớt lại rất nhiều Dài tới eo Vẫn áo bà ba đỏ và quần đen Nhà ba Lê ở xóm giữa này đã 30 năm Từ thời ba của ông Ông chẳng khá giả gì đi làm thuê làm mướn lúc rảnh. Nhà chỉ có ba công ruộng nhưng nuôi đến tám miệng ăn. Một hôm có chiếc xe rất sang trọng tới sớm giữa. Trong xe bước ra hai người đàn ông, chừng 40 tuổi. Một người mặc com ly, có lẽ là chủ. Người kia vẫn áo sơ mi quần kaki xám. Họ đến thẳng nhà ông Ba. Ông chủ vào thẳng vấn đề. Bảo rằng 15 năm trước, ông ta và chị bị lạc nhau ở gần đây. tìm mãi không thấy chị Nên cả nhà đành chạy loạn lên Sài Gòn Mấy hôm nay ông ta nằm mơ Thấy chị mình hiện dị Bảo tới nhà này tìm thì sẽ gặp được Bà Lê hết sức ngạc nhiên Khi vị chủ kia mô tả cái bề ngoài uất dung y hệt Thế là ba Lê dẫn dị kia đến phần mộ mới đắp Nghi lễ cải tán nhanh chóng được tiến hành Trước lúc trở về vị kia giới thiệu mình tên là Quách Quý Khải đang là chủ của một nhà hàng ở chợ lớn. Thấy thương tình nhà ba lê khó khăn, muốn nhận nuôi Úc Dung cho học nghề bếp. Ba lê vừa mừng vừa thương con, nhưng càng nghĩ càng thấy để Út Dung ra đi sẽ tốt hơn cho nó, nên ông đồng ý. Năm đó Út Dung mới 12 tuổi. Ngày đầu lên chốn đô thành phồn hoa, Út Dung ngỡ ngàng hết cái này tới cái khác. Nhà hàng của Quách Cha tòa lạc ở ngay đường lớn Thời đó nói ra ai cũng biết tên Bếp chính là vị đi theo ông Khải hôm bữa Tên là Triệu Kiến Minh Một tay bếp lão làng ở Hương Cảng Do lánh nạn nên đến chợ lớn mưu sinh Được Quách Cha giúp đỡ tận tình Nên nguyện đi theo ông Tuy là Đại Thế Gia Nhưng Quách Cha Khải sống rất trang hòa Đặc biệt yêu thương út Dung Căn dặn Kiến Minh dạy dỗ cho thật tận tình có chuyện mà út nhớ mãi vì vị triệu sư phụ này. Chẳng là lúc cô mới về ở, có một nhóm của nhà hàng gần đó đến xin sự do thù quán đã lâu. Nay đầu bếp của nhà hàng bên kia thẳng thừng thách đấu với triệu kiến minh so tài, bên nào thua thì phải bị chặt tay, cả đời không được sống ở chợ lớn nữa. cả nhà hàng náo loạn ca lên, kiến minh chỉ khẽ cười nói: "Quê đây nếu có nhà ý." Bộ tôi đành nghe theo vậy Bếp bên kia là mã sư phụ Mã quát Giống là đầu bếp số 1 Ở khu vực này trước đây Nay bị kiến minh đến tranh giành Quy danh 10 phần đã giảm 4-5 phần đi Hai bên chọn hội đồng hiệp Ở dùng Mỹ Tho làm trọng tại Ông này tra luật Lính của ông ta sẽ đi ngẫu nhiên Vào trong chợ Đến cuối chợ có con gì mua về con đó Món ăn đầu bếp muốn làm sao thì tùy ý Lát sau, một người đi mua cho Mã Sư Phụ đem về con cá tay tượng chừng 8 ký. Còn gã lính mua đồ cho Triệu Kiến Minh thì đem về một con vịt cổ già. Khỏi phải nói, cũng biết do tay hội đồng sắp xếp hết cả. Tuy nhiên Kiến Minh chỉ cười khà khà. Lát sau, Mã Sư Phụ dọn lên món Lý Ngư Vọng Nguyệt. Thật ra là cá tay tượng hấp tương gừng, thịt cá mềm như lụa ống ánh như kim sa. Trang trí nhìn con cá như vẫn còn đang sống Quẩy đuôi lên từng hồi để ngắm trăng vậy Lúc này thì mọi ánh mắt đổ dồn về phía Triệu Kiến Minh Dịch cụ thịt đã dai sẵn rồi Lại gặp ngay con dịch già Thì ai cũng cho rằng ăn như cái lớp xe thôi Kiến Minh đem con dịch từ nồi hấp ra Để lên dĩa được lót trao sẵn Con dịch nhìn nguội lạnh Kém hấp dẫn hẳn đi Những tiếng sầm xì bắt đầu vang lên Mã quát đập bàn nói Con mẹ mày, chớ có câu giờ Nhìn là biết mày thua rồi Người đâu, đưa vào đây tôi chặt tay nó Cương mặt triệu sư phụ vẫn điềm nhiên Bảo rằng cứ đợi đã Đoạn ông lấy chiếc đũa gõ nhẹ lên phần lưng thịt Tức thì con dịch trả ra thành Đúng 81 miếng thịt Dùn vắng Bên trong khối bốc lên ngào ngạt Thịt vừa chín tới 81 miếng tùy rơi ra ngẫu nhiên Nhưng nằm ngay hàng thẳng lối như cái bàn cờ. Phương pháp triệu sư phụ sử dụng Gọi là phụng trảo Nghĩa là chặt nguyên liệu ra Rồi ghép lại bằng tương Giữ nguyên hình dạng như lúc chế biến Tuy hấp Nhưng nguyên liệu bên trong giữ nhiệt lâu Làm cho con dịch chính từ trong ra Hội đồng hiệp ăn thử một miếng Không hề như bánh xe Mà lại mềm và dai nhẹ Mọi người la hét vang cả sàn đấu Chó trạng kết quả thắng bài Hiện rõ trên gương mặt của hội đồng hiệp rồi Lúc này mã quát quỳ thập xuống sinh tha khóc lóc ỉ ôi Kệ khổ về mẹ già con thư Thế vậy Triệu Kiến Minh đi đến Đỡ ông ta dậy Cho cười bảo là mình thông cảm cho hoàn cảnh của mã quát Mã sư phụ vừa cúi đầu cảm tạ Thì Triệu Kiến Minh vung tay lên Một đòn chặt bằng tay không Chỉ nghe tiếng xé gió vút lên Là cánh tay của mã quát đã nằm dưới sàn Vẫn còn giật lên Úc Dung không bao giờ quên nụ cười của sư phụ mình Lúc chỗ dai mã quát đang gạo khóc Một nụ cười thâm độc Nhưng vẫn niềm nở Ê, tôi hơi quá tay Bà quên lần thứ Thời gian qua dần đi Úc Dung học càng ngày càng mau lẹ Chẳng bao lâu đã học đến bảy 8 phần Từ Triệu Kiến Minh Món ăn Út Dung làm lúc nào cũng bình dị ở bên ngoài nhưng lại tinh tế bên trong. Dạo nọ có một vị khách trạc tuổi 30, 40 tuổi. Ngày nào cũng đến quán và gọi món gà mà phải do chính tay Út Dung làm thì y mới chịu. Nhưng nhìn thái độ của ông ấy, Út nghĩ không hề có chuyện ông gì tình cảm mà làm như vậy. Năm đó Út Dung 18 tuổi, Thời gian này tư gia quách quý khải xảy ra nhiều chuyện lạ Người ở ai cũng bảo là có ma Có người quả quyết thấy cái bóng trắng miệng đầy máu lang thang trong nhà lúc 3 giờ sáng Người thì thấy bóng cô gái mặc áo bà ba đỏ Đứng chạy tóc trước gương lúc 2 giờ sáng Nhìn kỹ thì da đầu bông ra từng mảng Quay mặt sang nhìn Chỉ thấy là cái đầu lâu trắng hiếu Thế vậy quách quý khải mới bảo người làm về quê vài ngày Để cho ông ta sửa lại nhà Đêm đó út Dung đang ngủ Thì bỗng thấy như ai đang liếm ở cổ mình Giật mình tỉnh dậy Thì tá quả khi thấy Triệu Kiến Minh Mặt mày ma quái Lưỡi dài Đang thè ra liếm cổ cô đầy đáng sợ Và đầy dục ý út hét lên Nhưng cả nhà còn có ai đâu Cô vùng dậy chạy đi Sật nhớ tới quách tiên sinh Cô tìm đến phòng của ông Nhưng thàn ôi khi mở ra Chỉ thấy một cái xác cô góp queo ngồi trên ghế Con mắt lồi ra Miệng như đang kêu cú Có lẽ ông đã chết đầy đào đấn Lù lù ở sau lưng Triệu lão quái tiến đến Cùng với tràng cười ma quái Và những tiếng khe khe như rắn kiều Ông ta vật út dung ra sàn Cô chống cự cỡ nào cũng không được Bỗng nhiên cửa sổ vỡ toàn Một bóng người quen thuộc đã đứng trên đó từ lúc nào. Tóc người này bay phất phơ, mở đường cho đôi chân mại đang triệu xuống vì cơn thịnh nộ. Kiến Minh trong hình hài quái thú, có lẽ cũng cảm nhận được có chuyện với y. Bèn thả lỏng đôi tay cha rồi lui về phía sau. Bóng người đó nói, Gà nuôi, tốt cỡ nào cũng chỉ để ăn thịt. Đó là y mộ muốn nói cho cô biết đó. thì ra là dị cách quen nọ. Trong ánh sáng lờ mờ, Úc Dung chỉ thấy ông phi tới chỗ kiến mình. Bàn tay phát ra ánh sáng màu xanh rất đẹp, tung trưởng toát cả lưng của lão quái. Mọi chuyện xảy ra hết sức nhanh chóng, khiến cho Úc Dung không hiểu được mình đang phải đối mặt với thứ gì. Dĩ đó bình thẳng mở đèn phòng lên, ngồi xuống ghế, chăm trà rồi nói. Tôi hỏi lý, tên Huỳnh. Hoặc cứ gọi là dạng lĩnh cũng được. Triệu Kiến Minh vốn là thầy ngải, Cha y người miếng, mẹ y người qua. Học được chút ít bùa ngãi từ miếng điện cho qua hương cản kiếm ăn. Bị phát hiện rồi giỏi chiếc. Phải trốn sang đây đi theo Quy Khải. Cô có còn nhớ vụ Quy Khải tìm chị hay không? Cái xa kia vốn dĩ không phải là chị của y. Mà thực tế y cũng không hề có người chị nào thất lạc cả. Khiến Minh đã dùng bộ mê thuốc lú cho Khải dùng hàng ngày để tiện bề sai khiến. Cái xác kia chính là Linh Thi chết ngay giờ hát đạo quán khí cao khó lòng siêu thoát. Hắn trắp tâm cướp cái xác về để luyện ngải. Sẵn thấy cô có cốt khí sau này có thể dùng thi thể để mà trấn yểm được nên mới bày trò đem cô về nuôi. Kỳ thực là đợi ngại giết cô mà thôi. Ông nhấp một ngụm trà trở nói tiếp à, Đêm nay lúc luyện ngại Quả báo cho hắn thì lại bị ngải giật Quá thành ác quỷ Nên mới định ăn thịt cô Mỗi lúc ban chiều có dây quẻ Biết đêm nay có sự không lạnh <cười> Đành phải vào nhà người ta để cứu cô như thế này đây Sau đó Lý sư phụ hỏi Úc Dung có muốn theo ông học nghề hay không Úc Dung lúc đó chẳng biết gì Cộng với đang còn sợ Nên chỉ lắc đầu ngoài ngoài Lý sư phụ chỉ cười Rồi đứng lên Loáng cái đã mất giống Ngày đêm đó Úc Dung đón xe về lại nhà cũ 6 năm qua Cô chỉ về nhà được vài lần Nên nỗi nhớ nhà cha giết bắt đầu ập tới Vừa đứng trước sân Cô đã nghe tiếng em mình kêu khóc thảm thiết Cô vội chạy vào Thì thấy mẹ cô vừa mất do bệnh Lúc này ở xóm giữa đang có một loại bệnh lạ Cứ dài ngày thì lại có một người mất đi Úc Dung cóc lóc thảm thiết Hôm cho mẹ cô thấp thoáng bên ngoài khu nghĩa trang Úc Dung thấy Lý Huỳnh Sau khi an tán xong Cô không theo mọi người về nhà Mà đến thẳng chỗ vạn lĩnh đang đứng Cô hỏi Rốt cuộc thầy là ai? Ta là của nhân gian Nhân gian cần người nào Thì ta là người đó Đoạn ông nhìn Út Dung rồi hỏi Con muốn làm người như thế nào? Giúp người ta no khi đói Chữa người ta lành khi bệnh Thầy có dạy chuyện đó được hay không? <cười> được Được chứ Tất nhiên là ta dạy được Thế là cô ngay lập tức trở về nhà Chuẩn bị đồ đạc Tiền bạc và tư trang dành dụng được Cô gửi lại cho ông ba Lê Rồi từ giả lên đường Trước khi quay đi Cô quỳ lại trước sân nhà Nói với ông ba rằng Từ nay Tên cha mẹ đặt Con xin không dùng nữa Từ bây giờ Con là Tỷ Chữ Tỷ trong tiếng Hán có rất nhiều nghĩa Ngoại trừ nghĩa là trị ra, thì ít nhất phải có hơn chục nghĩa khác. Úc Dung chọn chữ tỷ, vì nó có nghĩa ám chỉ người mẹ đã chết. Hai là mang nghĩa đi theo, khẳng định con đường sắp tới từ đâu mà có. Những năm 1968, chiến sự miền Nam đang ác liệt. Khu vực miệt cái sâu khi đó vẫn còn cỏ cao tới ngực. Lẫn bên dưới là rất nhiều cái mã. Nếu băng qua được dùng cỏ âm u ghê rợn đó Sẽ tới một con kinh Băng qua con kinh này Thì tới một cái trũng nhỏ Giữa trũng là một trang nhà sàn Được bao bọc bởi các tán cây sú Cây vẹt và cây mắm Cứ ngày hai cử Trưa và chiều Có một người phụ nữ tầm 40 tuổi Nhưng mái đầu đã bạc phơ Khuôn mặt vẫn hết sức sắc sảo Với sống mũi cao hơn dọc dừa Của xứ Bến Tre Đang dùng hai cái dầm làm mui để mà nấu cơm Cơm vung đầy hai cái chảo rất lớn Dễ phải cho gần ba chục người ăn mới hết Đôi bàn tay mạnh cảnh Nhưng điều khiển hai cái máy dầm Ở trên chảo cơm hết sức điều nghị Đồ ăn bà nấu ra Mấy anh chiến sĩ ai cũng khen Đơn vị của họ ngày nào cũng được ăn uống đầy đủ Sau những trận đánh ác liệt Mặc dù khi đối phương càng bằng trực thăng phía trên đầu Nhưng giống như trang nhà sàn đó Được phù phép mà biến mất vậy Chẳng có một ai có thể thấy được cả Đêm đến Bà lại chăm cuốn cho những chiến sĩ bị thương và bệnh Đôi tay mảnh khảnh đã điều khiển Hai cái máy dầm một cách mạnh mẽ Nhưng khi chăm cuốn Thì lại rất nhẹ nhàng, chuẩn xác Có lần để cầm máu Bà chăm 81 cây kim Trong vòng chưa tới 10 giây Lần khác Để kích hoạt toàn bộ công năng của huyệt vị Trong một huyệt Bà chăm đến 108 cây kim Người người ai cũng sửng sốt Đến độ nghẹt thở Nhưng chưa ai trong khu trũng này nghi ngờ Họ chỉ lo rằng một ngày nào đó Bà sẽ không ở đây nữa thôi Mấy anh chiến sĩ Mỗi lần có món gì ngon đều mời bà Có xì gà thượng hạng Luôn là bà hút trước Những câu chuyện anh em giàu sinh ra tử Trên chiến trường đều kể cho bà nghe. Nói thẳng ra, họ coi bà như một người mẹ của cả đội vậy. Chiến tranh kết thúc đi, những người lính năm xưa ngơ ngác khi bà ấy lặng lẽ biến mất, không một chút dấu vết. Ai ngờ đâu rằng giữa nghĩa trang điều hiu ngày đó đã sản sinh ra một trong những tẩu lộ cứng nghệ nhất nhị đến độ vang danh thiên hạ với biệt hiệu kim thủ thần y. Ngày nọ, cơn bão số năm kinh khủng ập tới Cả một dùng Cà Mau tan quang không nhìn ra được Giữa những đội cứu hộ Người ta nhìn thấy một bà lão Đôi tai mảnh mai nấu cơm cứu trợ Hỗ trợ chăm cứu, bốc thuốc Từ đóng đổ nát kia Người ta cứu ra được một bé gái chừng 4-5 tuổi Cú sốc quá nặng từ việc mất hết người thân Và kẹt trong nhà 2 ngày Nên cô Lâm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê Chịu nhiều đau đớn lắm Bà vuốt mặt cô bé Rồi thì thọc <cười> Nè Con tên gì Cô bé ho khù khụ Rồi đáp <cười> Dạ con Con tên Tú Linh <cười> Không sao đâu con gái Có bà rồi Con sẽ không sao đâu Nè yeah. Cô bé thủ thị Những tiếng nói cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức Bà Tiên, bà Tiên ơi Bà Tiên tên gì vậy Bà lấy cái túi đồ nghề Gồm hàng ngàn cái kim chăm ra Vừa nức nở Vừa chăm cứu rồi nói <cười> Lục tỷ Họ gọi bà là lục tỷ đó như vậy là chúng ta vừa biết thêm được thân thế của một đại nhân vật ở trong bộ truyện những cái bộ truyện của Lâm Dạ Thái Bảo đó là Kim Thủ Thần Y Tục Tỷ một trong những đại đệ tử của Vàng Lệnh Đạo Sĩ Lý Huỳnh xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý tín giả ở một cái chuyện ngắn sau của cửu Củ long huyền sử nha